Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể thoát ra khỏi những rắc rối nguy hiểm này sao? Suy nghĩ ấy khiến tôi như lạc đi Chợt phát hiện chút ánh sáng le lói Nơi cuối con đường tối tâm chật hẹp Tôi ngồi nhìn người đàn ông trước mặt Chú trí suy nghĩ vài giây rồi nói Đúng là có cách Nhưng tôi không dám chắc 100% sẽ thành công Mắt ba tôi sáng lên Cậu cứ nói đi Chú quay sang tôi, chậm rãi từng chữ. "Cháu phải tổ chức đám cưới ngay trong ngày mai với người đã chết." Khi hai bà con từ nhà ông Lâm nụi trở về, bà Hiền mừng rỡ bật khóc, bà ôm con gái vào lòng rồi lại đẩy ra, nhìn trái, nhìn phải xem hạ có bị làm sao không rồi lại oà khóc. Ông Toàn vỗ vỗ lưng vợ rồi nói: "Thôi, Ông Toàn không có chuyện gì đâu, bà vào nhà tôi nói cái này. Hai ba con ăn cơm đã chứ, cứ đã ăn gì đâu. Bà Hiền vừa lau nước mắt vừa nói giọng nghẹn lại. Ông Toàn lắc đầu. Thôi, cứ nói chuyện đã, cơm nước để sau, chuyện này quan trọng. Bà Hiền hoang mang gật đầu rồi ôm vai hạ theo ông Toàn vào nhà. Trong phòng khách nhỏ, ba người ngồi quanh bộ bàn ghế cũ kỹ. Bà Hiền rót trà. Gia ly Mùi thơm dịu nhẹ của trà lan tỏa xung quanh Thật dễ chịu Ông Toàn cũng nhấp một ngụm cho ấm người Mệt mỏi kể lại chuyện đã xảy ra Với con gái Ông chỉ kể tóm tắt Thậm chí cố tình lướt qua Một cách chi tiết Không làm vợ mình quá kinh hãi Nhưng bà Hiền vẫn há hốc miệng Ôm lòng ngực thở dốc Hai mắt hết nhìn ông Lại quay sang hạ Như không thể tưởng tượng nổi những điều khủng khiếp ấy Lại có thể xảy ra giọng ông vẫn trầm trầm đều đều kể lại. Cậu chí nói rằng nếu không giải quyết dứt điểm thì thì cái hạ nhà mình con phải gặp tai họa về về lâu dài mà cách ấy là ông ngập ngừng là là phải cho con hạ lấy một người đã chết. Bà Hiền đứng dậy. Ông nói cái gì? Ông toàn vội vàng đứng lên kéo bà ngồi xuống, giọng khẩn khoản. Bà cứ nghe hết đã, con gái mình mạng âm nên người âm theo nó là chuyện không tránh được. Những người sống có luật của người sống, người chết có luật của người chết. Bà có nhớ mỗi khi cúng đồ hay tiền cho ông bà, chúng ta luôn ghi rõ họ tên ông bà lên đấy không? Bà Hiền bất đắc dĩ trả lời: Sao tôi lại không nhớ? Ông tiếp lời: Điều đó có nghĩa là một khi xác định quyền sở hữu thứ gì thuộc về ai thì những vong hồn đó sẽ không xâm phạm hay tranh giành đến thứ đó. Vậy ý ông là Nếu mà con hạ xác định là vợ và thuộc về cái người chết mà mình cưới cho nó thì những âm vong khác sẽ không theo phá nó nữa. Cái chính là đó chỉ là nghi thức để hóa giải tà ma chứ không ảnh hưởng gì đến việc lấy chồng con của nó sau này. Hạ ngồi đó, cô im lặng không nói, đôi mắt hướng về khoảng không vô định bên ngoài. Đã hơn 5 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu ló dạng. Bà Hiền thẫn thờ suy nghĩ, một lúc trôi qua, bà thều thào: "Vậy ý ông thế nào?" Ông toàn chép miệng, lắc đầu, "Chẳng còn cách nào khác." Bà Tôi tắm rửa qua loa rồi lết cơ thể mệt mỏi về phòng. Tôi chui lên giường, vùi mình vào cái mền ấm áp quen thuộc, đầu óc suy nghĩ miên man. Con quỷ kia Mặc dù nó rất đáng sợ và nguy hiểm, nhưng nó cũng chính là Lam, là người bạn thân thiết luôn cười nói díu dít cùng tôi trong mấy tháng chân ướt chân ráo mới chuyển đến. Tôi vẫn luôn cảm thấy rất lạ, trong đám con gái chơi thân trên lớp, ngoài Lam ra còn có cái Hằng và Xuân, mà nếu Lam đã chết, có nghĩa nó chỉ là hồn ma, vậy tại sao những lúc ra chơi, tôi và chúng nó vẫn nói chuyện với Lam bình thường? Lẽ nào Hai đứa kia cũng là ma. Tôi dùng mình lắc đầu, chắc không phải, có lẽ dạo này gặp chuyện liên tiếp làm đầu óc tôi rối loạn. Tôi quyết định dáng nhắm mắt ngủ một giấc lấy sức. Đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng nói lanh lảnh. "Chào chào cô, hạ có ở nhà không ạ?" Tôi giật thót người, vừa nhắc đến đã đến. Đó là tiếng của con Xuân, bạn tôi chương 11 là quỷ. Đọc nữa không anh? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net